tiểu thuyết, truyện dài, truyện ngắn, truyện ký, bút ký, biên khảo, thơ và kịch thơ. Nhà văn Đoàn Giỏi đã biến vùng đất phương Nam trở nên rất thân thuộc, đắt yêu đối với người đọc. Những trang văn của ông thấm đượm hơi thở sông nước, rừng cây, những câu chuyện cá thực, các kỳ bí của thiên nhiên Nam Bộ quan sơ và truyền được hơi thở ấy cho độc giả và truyện dài ca bóng Hú là một trong những tác phẩm nổi tiếng của ông đem đến cho độc giả hình ảnh thiên nhiên nam bộ quang sơn mà cường cuối với những câu chuyện về sức sống mãnh liệt của con người phương nam một chuyến đi cặm nò ở luôn ngoài khơi chín mươi ngày làm cho đến khi hết cây hết lương thực mới vô bờ trở ra chân nhân dân lão thường trốn đi cầm đạo rất nhiều. Một đoàn thuyền ta lạp chở giờ con vũ nô thở lặng dần đập bộp độ vài chục người. Thuyền sa lạp là một loại thuyền địa phương, bánh lái tự động, đi chỗ cạn bánh lái nổi lên, chỗ sâu bánh lái chìm xuống, chạy rất mau, cano đuổi không kịp. Dân đập bộp, nhiều phần là ông già đàn bà trẻ ních, khi thở lặng lặn xuống biển rồi, thuyền nhỏ tản ra bao chung quanh thành một vòng tròn rộng. Nước trong vắt ném cái bát xuống đấy, ngó thấy rõ ràng. Người cầm một ống tre già dài 4-5 thước, chẻ đôi, thục mắt như roi bát bộ dùng đánh kêu bôm bóp. Hễ thấy cá mập lẫn giẫn lại gần nó muốn làm hỗn, họ đập ống tre xuống nước nổ bôm bóp, cá mập nhào ngựa chạy mất, nên gọi là dân đập bộp. Tôi dạy đôi khi gặp cá mập to nó cũng không sợ tiếng đập bộp, cho nên người thợ lặng nào cũng thủ một cây lao sắt theo mình. Cá nhào đến cắn phải nhắm đúng giữa ức nó, phóng mũi lao cho tinh. Ngọn lao đâm vào rồi, phải hết sức bình tĩnh. Thọc suốt, từ ức vào ruột. tay người thợ lặng, ấn xuống cho con cá mất thăng bằng. Đồng thời nhanh như chết, nhoai mình giọt đứng lên. Đó là giờ phút nguy hiểm định đoạt sự sống chết trong đường tờ kẻ tóc. Nếu không giữ hơi trong ngực mình cho đều để tim độc mạnh qua bắc, thì căm băng như bỏ mình dưới biển từ một cây nò đầu tiên đến cây thứ hai cách nhau năm chục thước, cây thứ ba bốn thước, cây thứ tư bốn thước, cứ như thế khốc kích lần đến độ nước chảy cột nò lắc lư giùng giục cả nếp theo đó đi lần vô cái bắt được to bằng chiếc xuồng ba lá nhỏ nhất là cỡ bắp giấy thở lặng kiền dây may từ cột này sang cột kia giá một nuột là năm cát ngâm mình dưới nước sau nguy hiểm trồi lên lặn xuống cả ngày mới buộc được một hai nụt thường lệ vào lúc năm giờ chiều là thợ lặn đều lên thuyền nghỉ ăn cơm do đó mặt biển bắt đầu sẫm lại dôm sâu không thấy cá mập có thể đến làm hỗn nuốt người dưới đáy như chơi một buổi chiều bảy phát tư u dưa treo lên thuyền thay quần áo ngồi hút thuốc lá bỗng có tiếng ca nô phin từ hướng hòn tre rẽ sóng đâm về hướng đoàn thuyền Đó là cano của bọn hội tề kiếm nam chạy ra hoồn tre bắt chim nhang sen điên điển uống rượu ở đồng điền tên Adano Loresto trở về. Bọn nó thường rảo theo các giàn sông, bắt cây lậu và bắt dân lậu làm nghề ngoài khơi. Mọi người nhốn nháo không thể trốn lên thuyền được, tất cả bốn người không giấy thuế thân lặng ẩn suốt biển, bấy phát ân ực một hơi cạn bát nước mắm, cấp chuyến mát thông bén ngót nhọn như mũ chim cô pha mỡ bò. Lao mình húc trong đợt sóng nhấp nhô, chú tính đi di cũng phải xuống nước, nhân tiện buộc thêm nục lạc, kiếm thêm tiền đông gạo cho vợ con. Cano tấp mái đảo một vòng, nhìn mặt từng người, không thấy dân lậu, chúng liền bở mái chạy vô bờ. Lúc Tư U và hai người khác vừa trồi lên, đều bấn lái thuyền, một người vì sợ quá thở ra mấy cái hụt hơi dưới đấy, máu mũi trào ra tứ giới, thì một tiếng thét thất thanh la lên. Trời ơi, chết rồi! Cụ tám bồng, người thợ lặn già dùng này, mắt tròn xoe sợ hãi, tay run run chỉ xuống nước. Một con cá bóng mú to bằng gian nhà một căn, ngoài khơi u u lậu vô, mặt biển chiều đỏ ối, nước đục từ giam rày chảy ra, thành những đường dàn trận. Xuyên qua những dòng nước đục trong lẫn lộn, con cá phóng tới bảy phát như một cây lao. Tiếng la bài hải, tiếng đập bộp đùng đùng, nhưng con cá vẫn không sợ. Con cá bảy phát độ 10 thước nó dừng lại, sao phóng xuống lại giật lên. Mọi người la gọi bảy phát một cách tuyệt vọng. Con cá bóng mú to quá, từ cha sanh mẹ đẻ tới giờ, tư u chưa thấy lần nào. Thường thường cá cỡ bắt dế hay to cỡ một cái lu, màu vàng như nghệ, vàng đen. Con cá này màu vàng đã biến ra sắc đỏ bám dưới gạch, vàng đen ngời ngời. Nó nhìn bảy phát trừng trừng. Bảy phát đạp đất dọc lên chừng ba thước, thấy con mồi động đậy, nó há họng chực tát, nó từ từ bơi tới. Còn cách bảy phát bốn thước, bảy phát ôm cọc nòi chắc cứng trong cây bát thông trước mặt thủ thế. Chú mệt rồi, một loạt bong bóng nước úp úp nổi lên, tan theo sóng nhấp nhô. Tư U chụp cây lau sắt hét, Tư phải xuống của anh bảy phát mới được, Chẳng thải chết. Cụ tám bồng chỉ vừa kịp nắm cánh tay Tư U kéo lại, thì bất thình lình con cá quạt mạnh hai vi tới trước một luồng nước cuốn ầu ầu như ngọn chó to cái cục đò liệt tới như cọng sậy quằn nhanh như chết nó quạt ngược hai vi ra sau nước giật lại bảy phát suốt tay con cá hả họng to gần chiếc điểm đớp bảy phát như con cá li thiê đớp con lan quằn nó đuổi quay một cái nói bung đục ngầu từ từ lội ra phía hòn tre đoàn thuyền kéo một chiếc khăn trắng lên cột bùn báo nguy Dỗ giả nhổ neo chạy vô bờ, nghĩ mất mấy hôm không ai dám xuống nước. Chiều hôm sau, Tinh Bảy Phát bị cá bóng mú nuốt ngoài khơi, giam rầy mới về đến xã. Vợ Bảy Phát nghe tin như sét đánh, té xuống đất cắm khẩu. Bà con lối xóm tận tình lo lắng, kẻ đổ thuốc, người khuyên giải mất cả tuần lễ, thím mới tỉnh lại. Tư U đã rót giấy giao kèo phải ở lại làm nốt. Mười hôm sau, rồi nó cũng cầm xong. Tư U lấy tiền công của mình ra Bảy Phát trở lại sớm kèo nèo. vừa thấy mặt chú thiếm bảy khóc ngất. anh tư ơi, tôi đâu có về nông nổi này. hôm đó nhà tôi có nói với chú để sắp đặt chuyện nhà lại cho vợ con trước khi đi. đó là lời chồng tôi trói lại mà tôi đâu có biết. tư u ngồi lầm lì, mắt ngó đăm đăm về hướng sóng dỗ bờ. chú lên nhan đèn, bịch lên đầu một vuông khăn dải trắng, nhìn bài gì bảy phát. chú khấn như đang nói với một người thật. anh bảy. Tôi với anh mới kết nghĩa làm anh em chưa được mấy ngày, anh đã bỏ tôi, anh đi. Dông hùng anh có linh thiên, xin về chứng giám cho tấm lòng bạc nghèo. Anh chết vì tai bọn hội tề địa chủ hiểm độc. Số tôi còn sống sót, nguyện bảo toàn cho vợ con anh đến chết. Thu này tôi phải trả, anh bảy ơi. Đấu ngồi lặng thinh không nói gì, mấy hôm nay, đấu như ngay như vậy. Hai mắt đỏ ngầu, cứ nhìn về hướng nhà hương cả hùng. Ngay giờ Bảy Phát nói cũng tại phần số. Trời kêu ai nấy dạ, Tư U tất tối. Nếu anh Bảy không bị giật đất, anh có giấy thuế thân thì anh đâu có trốn xuống biển, anh đâu có chết thê thảm như vậy, phần số gì đâu? Mặt dầu Thiêm Bảy một mực từ chối, Tư U cũng để lại tất cả tiền công của mình cộng với mấy ngày làm của Bảy Phát để Thiêm Bảy lo làm tuần đắp đổi qua ngày. Một đêm giờ lúc đỏ đèn một chập, đấu đi sớm vậy, Nghe tiếng mẹ đang bực tức sĩ mắng và tiếng một người đàn ông sù sì trong nhà, Đỗ Ngạch Nhiên đứng nép vào vách lắng nghe. Qua kẽ lá, đâu thấy dưới ánh đèn lù lù, tên Tần Khạo ngồi dắt chân trễ mẩy rung đùi nhịp nhịp, cặp mắt lương ti hí nhiều nhiều. "Nè, thím mà chịu ưng ngài Hương cả thì Vinh Quang quay hạ biết bao nhiêu." Ông là chủ điền, tất nhiên thím sẽ được giao phó coi thầu lúa sở, đất ấp này nở nàn quỷ bỏ hết, tai trắng, phóc bầu cá nhảy lên làm bà hương cả, nguyên thế nhất lạn ai mà không ham. Tôi là đàn bà thì tôi ưng liền, khỏi đợi nói đến lần thứ hai. Mẹ đấu lặng thinh, thịt giật giật trên gò má, mắt nhìn thẳng vào tên Tần Khạo không chết. Tần Khạo lại nói, giọng y ngọt sớt như đường, vừa nói vừa hút thuốc lá, phà ra nhìn khối um trắng nhà không chú ý. Nếu thím ở một tiếng thì nọ nhật ngày mai tôi sẽ đem đến cho thím năm thước lãnh Tân Châu một bộ quần áo. Ông còn hứa sẽ sắm liền cho thím một đôi bông. Thím nghĩ đi, đời này là đời tiền bạc. Mẹ Đẩu đứng lên giận dữ trỏ vào mặt hắn. Chú biết tôi mà, tôi đâu phải là người gian trá ham tiền. Chú đừng mở cái giọng ấy với tôi. Tôi nghèo thà cạp đất mà chứ không như nhớt thèm những của ấy đâu. Mà chú Hồng câu chữ Đan Tần Khạo phẹt nước miếng xuống đất hừ một tiếng. Ngươi mà không lo, lo làm bộ ra người cao thượng. Đấu số cửa bước vô, đứng trước mặt Tần Khạo. Chú đến đây muốn làm chuyện gì? Bạn thời cha tôi chưa giáp tuần 3 tháng, chú lại dám đứng trước đây nói điều khốn nạn đó với má tôi ư? Tần Khạo cười gằn trả lời. Đó là tao làm ơn cho mẹ con mày đó chứ. Tao có lợi lộc gì trong việc này đâu? phải tao đăng nỉ để má mày về ngủ với tao đêm này sao đấu chụp cây đòn sóc tay đấu rung rung dơ lên chú bước ra khỏi đây không thì chú bảo tưng khò chụp nón dơ lùi ra cửa dơ phân bua một mình tôi muốn làm ơn không ngờ lại mắt quáng đời thật là trớ trêu rồi hắn lẩm bẩm trong mồm mày sẽ biết tai tao một thằng nhảy tranh như mày tao cũng viết một cái một lật lật lá qua một cái cách nữa. Tháng 3 đồng khô ráo, người Cao Miên trong các sắc thường làm phước, đó là phong tục đặc biệt của họ. Dành dụm được bao nhiêu tiền là dốc tất cả ra giật theo bò rước lục về cúng tụng kinh cả hai ba ngày đêm. Bất kỳ ai lạ quen cũng mời đến ăn cơm uống rượu. Thế một người ăn là họ thêm được phước trong đám làm phước. Bún chang với nước dùng nên bún bò hóc là món ăn chính ngon nhất của địa phương. Tiếng đàn bầu, tiếng nhị, kèn xa lai, tiếng nhạc ngũ âm, tiếng trống bập bùng, bập bùng không dứt. Các cô gái miên ngồi xếp bằng tròn trên chiếc hoa trải dưới đất, rước bàn Phật, hát lên những bài dân ca cổ truyền, ca ngợi đời sống yên vui, kể sự tích hoàng tử chém chàng hung ác. Trẻ gái mặc quần áo mới, dẫn xa đông màu xanh đỏ sặc sỡ, Trẻ con chạy tung tăng đùa dẫn, quanh các cột phướng, treo đầy cờ ngũ sắc. Đời sống cùng khổ đã làm họ không tin tưởng cuộc đời hiện tại, cứ dậy 3 năm danh dựm được tiền là dốc ra làm phước để hưởng kiếp sau. Nhiều gia đình sau đám làm phước không còn một đồng xu, phải đợi con lãnh thêm công nợ. Có người làm phước xong theo lục vô chùa quy y. Năm đó trong làng có đám làm phước to ở sóc xa la. Đấu cũng theo bạn bè tới nghe hát du kê, coi lục thả đèn trời. Mọi người đang uống rượu nô đùa, chúc nhau phước lành với gia chủ. Thần Linh, Thạch Kim là con bác thạch khum nhào xuống đất, mắt trợn đầy trống trắng. Người ta vội chạy đỡ nó lên dáng, miệng nó sôi bọt mép, đầu đảo tới đảo lui, toàn thân rung lẩy bẩy. Ta nhập vô Thạch Kim rồi. Xin bà con im lặng để coi linh ứng. Chủ nhà rót rượu khấn. Xin con tào uống một chút rượu lấy thọ với gia chủ. Thạch Kim bưng bát rượu uống ực một cái, ráo hoảnh nó nói lằn liếu một tràng như tiếng ả rập các thầy phù thủy vẫn đọc mỏi khi cầu tà rồi bóng rung minh ngáp ngáp nói ta là bãi phát đây dũng hùng ta chết định lẻo trong bụng cá nay hiện về đây có mấy lời đố quỳ xuống lại như thế sau khóc nức nở con tà lại nói con ơi con phải báo được thù này thì cha mới ngậm cười nơi chính suối đêm ba tháng này mười giờ khuya Con lội ra rành dưới chỗ nước sâu khỏi ngực, chờ đó cha sẽ khiến con cá trường lên cạn, con đâm đuôi hai mắt giết nó báo thù cho cha. Con tà ớ ớ lên một thối dài ngã hửa. Đồng thăng rồi. Quả thật là linh ứng, quang hồn bẫy pháp nhập vô xác thạch kim, gọi con đi báo quán. Từ hôm đó, đậu trong đêm màu tối, trong ngày bao sáng để báo thù cha đóng mài một chiếc mắt thông và một cây lao sắt đem để lên bàn thờ. Các cụ già trong xóm xôn xao bàn tán. Từ nay những oan hồn uổng tử bị hổ đảo chết rồi, thường xu vô con cháu dòng họ đến nạp mình, có người đến thay thế oan hồn mới đi đầu thai được. Thằng đấu đi phen này cảm giác là phải chết, cụ tám hiền nói: "Nếu nó không chết thì con cá bóng mú thì cũng bị thợ tiện ăn, không thể để như vậy được." Gành dứa là một chỗ đá hàng lõm chổng Nước xoáy mạnh ngoài khơi Cá mập thường giao dựa ở đấy 12 giờ đêm lội xuống đó Chắc khác nào tự đi nạp mình Sau cùng các cụ già bàn nhau Nhất định không để cho đấu đi Chiều 30 đấu dừa ăn cơm bu đũa Tức thì năm sáu người lực bạc thông vào nhà Ôm đấu trối vô cột nhà chắc cứng Không phương dùng dãy Đấu là hét chửi bới khóc nốc năng nị thấy mấy Người ta vẫn không mở trói trước tấm lòng lo lắng của bà con như thế, thế bảy thương chồng thương con chỉ biết ngồi khóc. xứ này mũi rừng như trấu dãy, phải đốt ung quạt khói canh chừng. đầu hôm sớm điền kéo tới đông nghịch, nhưng về khuya lần lần cũng tản ra về. trong số các cụ già còn ở lại trò chuyện bên bếp lửa, có chú tư u. mười giờ khuya gió rít di du trên cội nấm, tiếng dựng hú cầm canh càng làm cho không khí tăng thêm vẻ âm u rung rợn. đầu són bỗng rộ lên tiếng chó tru ngăn chặn đấu chợt trùng mình, đấu nghĩ đến quan hồn cha lạnh lẽo đang mo mẫm lộ vẻ kiêu khốc gọi con đi báo thù. Một chút sau, con chó đang nằm quanh bên bếp lửa bỗng chồm dậy hực hực mấy tiếng rồi nằm xuống. Qua làn khói trắng mờ mờ, một bóng đen lù lù bước vô, Tư U thục lui hét lên một tiếng. "Phái Hồng An bảy hiện giờ đế chân?" Thiêm bảy ngồi xuống lại. "Ông sống không thác thiên, xin đừng phá quấy vợ con." Để tôi chạy tiền rước thầy cầu siêu cho ông." Thiếm vừa giãy vừa khóc thảm thiết. Bóng đen đã vào tới cạnh bếp lửa, ánh lửa chập chờn hắt lên gương mặt đen thui, tóc xáp xõa, đầu kêu lên: "Ủa, Thạch Kim!" Mọi người hoang hồn, thổi lửa đốt đèn lên. Thạch Kim phá mọi người, lặng lẽ ngồi xuống cạnh bếp lửa im ỉm. Ai cũng ngạc nhiên, hỏi Thạch Kim đi đâu chừng này? Thạch Kim ngâm ngừ đáp: "Đi chơi." thật là vô lý, từ nhà hương cả hùng tới đây hơn 3 cây số mà nó đi chơi giờ này ắt phải có nguyên do gì chứ. Thạch Kim năm nay cũng vào trại tuổi đấu, cha nó là Thạch Không Người Miên, gốc gác ở Tạ Keo, mẹ nó là người Tiều Châu bị bán mọi từ hương cảng sang chợ lớn ở Đợi, chiều đánh đập hành hạ hà không nổi, mẹ nó trốn theo người đồng hương xuống Bạch Liêu làm rẫy, cha nó trong một chuyến đi làm công bán trâu đụng mẹ nó hai người dắt díu về đây đã có mười mấy năm. Thạch Kim là con trai lớn ở đợi cho Hương cả hùng. Em gái kế nó là Kim Duy, năm nay mười tuổi ở nhà dưới mẹ. Mọi người dặn hỏi mãi, Thạch Kim áp úng nói: không biết sao mấy bữa rồi tôi buồn trong bụng quá ăn ngủ không được nhất là hôm nay tôi thương vợ chồng bác bảy tôi thương anh đấu. Thưa ưu nghi ngờ hỏi phân tới cháu đừng ngại gì hết cháu cứ nói đi ở đây toàn là bà con với nhau cả. Thạch Kim cúi đầu nói nhỏ Tôi có nghe cha tôi nói, có một bữa nọ cha tôi đang đống củi bên bìa rừng bị rắn hổ may cắn. May nhờ có bác bảy hái ổ kiến vàng giải giới rượu cho cha tôi uống, sát bó chậu dứt cắn nên cha tôi khỏi chết. Không có bác bảy thì anh em tôi mồ côi rồi. Gia đình tôi mang ơn bác bảy nặng lắm, lẽ nào? Các cụ già ngồi sát lại. Chảo nối đi. Cả mình đây dù người diệt kẻ miên nhưng đều một lòng thương mến tự nhau như kẻo chiếc cột. Thạch Kim nói gần như khóc: "Hôm đám làm phước, tôi giả làm con tà nhập là chủ tôi bảo làm như thế, để anh đấu ra gần dứa thế nào cũng bị cá mập ăn." Mọi người kêu lên một tiếng: "Sao mà ác nhân sát đức quá vậy?" Thiểm Bậy không giành được chửi Thạch Kim. "Quần khốn nạn, mai không thì con tao chết rồi." Thạch Kim vẫn ngồi cúi mặt xuống đất, Tư U lập tức mở trở cho đấu. "Cháu nghe chưa, nếu không nhờ bà con thì cháu chết rồi." Đấu bàn quan dựng mắt như bước ra khỏi một giấc mộng, ngồi thử nghe Thạch Kim vừa khóc vừa nói tiếp. "Lâu rồi có ông thầy trà Châu Giang coi tướng số, bảo nếu chủ tôi lấy được người giật lẽ có nút rùa son trên cổ thì sẽ phát giàu thêm vàng bội. Chúng tôi biết bắt bậy gái có một nút rùa son trên cổ." Về nha khen lấy khen để. Nhiều phen lập mu nhưng còn bác trai chưa tiện thi hành. Này bác bảy trai chết rồi, chú tôi muốn đốn cây thì phải đứt trồi. Còn anh đấu như cái gai cản trước mắt, phải giết anh đấu mới khỏi lo hậu quả gì sau. Có như vậy bác bảy gái chạy đăng trời, cũng không thoát tai ổng. Thư U nghiến răng la lên. Như vậy thì phải làm đơn thư nó mới được, quân tàn ác. Một cụ già nói, không được đâu nói chối thì mình lấy bằng chứng gì ra tòa thì phủ binh phủ quyện binh quyện thế lực hội tề địa chủ xã này ai mà không sợ miệng một thạch chim thì làm sao nói lại hàng trăm miệng của nó Thiếm bảy khóc rắm rứt thôi anh tư ơi mình như hột cát trứng làm sao chọi nổi với đá không phải trứng chọi với đá đâu sắt chọi với đá coi thứ nào bể bất quá thì cụ tám hiền bịch mòm tư u Chú đừng nóng nảy mà mắc dạ mồm dạ miệng, mình bây giờ yếu thế phải ẩn nhẫn, tăng lửa mà gặp lúc cọ khô sẽ hay. Ga gáy đầu canh tư, Thạch Kim chất tài giấy mời người xin về để kịp đầu canh năm nấu cám lợn lùa trâu ra đồng. Trước khi ra cửa, Thạch Kim còn phân bua một lần chót. Tôi không chịu làm ác hại người, tôi biết tôi giả làm con tà nói như vậy thì anh đấu phải nạp mình cho cá, nhưng chủ tôi đánh tôi nhiều lắm bà con coi đây đâu phải tôi nói láo thạch kim dán áo đưa lưng ra giằng ngang dắt dọc bằng ngón chân cái tiếng bầm Chú tôi dọa nếu tôi hở ra chuyện này cho ai biết ông sẽ giết cả nhà tôi đấu khóc thạch kim cũng khóc mọi người đi hết không biết mẹ đang ngủ chưa riêng đấu còn nằm thâu thức đã không nghĩ đến chuyện đi báo thù con cá nữa. Trong lòng đấu thoáng hiện bao nhiêu ý nghĩ, những hình ảnh chưa kịp đến đã vụt tan đi. Tiếng hưu gọi bày vang vẳng trong rừng xa. Đấu nghĩ đến chú Tư U, cụ tám hiền, nghĩ đến thạch kim, mồm đấu lẩm bẩm, chỉ có người nghèo mới thương nhau. Năm đó, lũ mới đứng cái chỗ đồng đồng bị nước ngập chết gần hết. Nước rút rồi, tiếp đến nạn chuột. Chuột trên ngọn cây trong rừng tràn ra không biết cơ mang nào mà kể cắn lúa một đêm sạch một đám ruộng lớp người lớp chó say cù gầy bảy trồng thuốc sớm kèo nèo quăng quật ngày này qua ngày khác ngoài đồng mỗi nhà chặt đầy cả thúng đuôi mới cứu được một phần lúa còn lại ngày ngày đấu chống xuồng vô rừng săn cáo tiếng kìm diêu hát ới a trong chòi đơn tép thấy đồng đồng bóng hồi quặn nhớ nhìn nước sao sóng dỗ lòng đau Trong trời thăm thẳm trời cao, mẹ cha cách biệt biết đâu quay nhà. Lâu nay Kim Diêu mò cua bắt ốc theo ven rừng, đấu dẫn qua lại, đôi khi trò chuyện, có lúc đấu đuổi hổ Kim Diêu bắt một con thỳ đà, lời qua tiếng lại, đôi bạn cùng sống quen nhau, trao đổi từng giọng họ câu hát những ngày mưa, tinh thần càng ngày càng khang khích. Một buổi sáng mặt trời lên cao, sương đã tan trên đầu ngọn cỏ, đấu dắt chó đi săn từ hướng đông. Mới bắt được bốn con chim mỏ nhát Đố lần vào dớn kiếm nước uống Rình bắt ba ba Con chó bỗng sủa lên mấy tiếng gâu gâu Ngoát đôi mừng rỡ Bên kia lạch suối Kim Diêu đang nếp mình trong bụi cây mua Nhìn đôi chim gáy xây tổ trên một cây tràm Đấu gọi Hôm nay cô bắt cua nhiều không Đôi chim thấy động Dẫu cánh bay bạch bạch Kim Diêu nói Tôi coi con chim lót ổ Tôi lo quá anh à Đấu cười, lội qua là suối nói đùa. Một hai năm nữa rồi cô cũng lấy chồng, xây ổ, lo gì? Kim Diêu nghiêm sắc mặt nói. Tôi nói thật, tôi không giỡn đâu. Con chim lót ổ cách mặt nước có hơn một giới tay mà. Đấu ngước nhìn lên quả thật. Như thế này thì nguy rồi. Năm nay thế nào cũng có bão to. Chim gáy thường lót ổ ở trên cao. Chim lót ổ thấp, e bão lục mất mùa. Nhà tôi nếu bị gió sập, làm sao có chỗ ở cô? Thì em với bà con trong xóm đúng cột chầm lá cất giúp anh. Xóm này ai cũng sẵn lòng mà. Cô thẹn thò, cúi mặt xuống nói tiếp. Cái dạy đất cha em biếu bác bảy hôm mới về cất nhà ở đây là dạy của em nắng đấy. Nghe kim diều bỗng nhiên sưng em. Đấu hồi hộp, nóng bừng cả mặt ngựa nghiệu. Dạy cô nắng khéo, chắc lắm. Tôi làm đổ mấy lần, vẫn không dở. Hai đứa đứng tẩn ngẩn một hồi lâu không biết nói gì. Đấu nhìn xuống nước, bóng kim diêu mắt tròn sáng rỡ. Mấy cánh qua bèo Nhật Bản tím tím, cài lên tóc rực rỡ, trong nắng vàng lấm đớm. Đấu đứng nhích lại gần. Kim diêu bỏ chạy về phía gốc cây, xách mấy con cua biển đem lại. Em biếu bác bãi và anh, hai con cua lục ngon lắm, anh cầm nhé. Đấu cũng cởi dây đưa kim chiêu hai con chim mỏ nhát. Anh biếu em cặp chim, em nướng cho bác trai nhậu. Chim tháng này cũng chưa béo lắm. bằng tay kim chiêu nắm cánh con chim mỏ nhát, chạm vào tay đấu. Đấu củng nắm một đầu cánh không buông. Một tiếng chim linh kêu rần rợn, rồi tiếp theo tiếng công ố hộ, ố hộ văn rừng. Chết thoảng một mùi khét lẹt Đấu nạt một tiếng, cọp. Tiếng đấu vọng rền như tiếng sét xé cây cối chuyển động khắp rừng. Kim Diêu dục nắm đầu chạy như trong rà đám rẫy, con chó cuống lên, đấu uống dai, rút hai mũi tên lắp vào cánh ná lấy, bắn dọc vào đám cỏ tranh động đậy. Một tiếng cọp học vang rền, tiếng chân chạy sạt sạt trên lá úa, cành khô gãy nghe răng rắc. Khi đấu đuổi theo kịp Kim Diêu thì cũng mệt gần nín thở. Hai đứa hú dí vừa đi vừa cười. Trời nắng mấy mù Mưa dầm không ngớt hột, gió biển ngoài đêm thổi ù ù, gãy cây cối, xiêu nhà xiêu cửa, lúa ngã rạp chết thêm một mớ nữa, làm cho sớm kêu niều, ai nấy lo rầu bỏ ăn không ngủ. Lúa bắt đầu cong trái me thì tiếp đến nạn khí sả lúa. Khí trong rừng kéo ra cải bày nhổ lúa, tưng muội quấn vô mình chạy trèo lên cây, nhăn nhăn một chốc lại ném xuống nhổ bụi khác. Đấu tục trực ngoài ruộng đuổi khí ngày đêm. Các một cái chòi canh nhỏ như ổ chim vắt lẻo trên cây măng. Gần nay có một con cọp đông xám đã ăn thịt mấy chục mạng người rồi. Bao mộng nó giả một cái đức cuốn họng, cõng chạy bay vô giếng. Ông già bà lão nói, sức nó có thể phóng một cái cao tới nóc nhà. Quê hương tôi có con sông xanh đến muôn nhà. Bao mộng trái nhiều mùa mưa mùa nắng quê hương tôi khúc ca dao ngọt ngào thiết tha tô canh chua cá lóc mặn nồng mâm cơm chiều đây Så det är lugnt och lugnt, natten är tyst och lugn. Det är en stund för mig att vara ensam. En chương hộp trên sóng fm đã phát thanh truyền hình số trang đến đây là hết cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình thân ái chào tạm biệt